Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thúy Nga Hành Hành giới thiệu cùng quý thính giả. Chuyện dài giấc mơ của Nguyễn Ngọc Ngạn, phần 2 qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng bình thường trong phòng làm việc của phó chủ tịch huyện. Ông lương ngồi đọc văn thư, ký giấy tờ, tiếp răm ba người khách, đa số là nhân viên từ các phòng ban gặp ông để xin chỉ thị. Nói chung toàn là những thủ tục nhàm chán vì không có ngoại bổng bồi dưỡng. Tiếp những đại gia cần nhờ và hoặc những cơ sở thương mại đến xin giấy phép mới là những gặp gỡ hào hứng mà ông mong đợi. Tách cà phê pha đậm, cô thư ký đặt ở đầu bàn, hơi nóng vẫn còn đang bốc lên nhẹ nhẹ, tỏa hương thơm thoang thoảng khắp phòng. Chủ tịch của anh tuy vẫn là người đứng đầu huyện về mặt chính quyền, nhưng ít khi ông đến trụ sở vì còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Gọi là dưỡng bệnh nhưng thật ra mọi vết thương sau vụ lật xe đều đã lành lặn. Duy chỉ có đôi chân của ông mới tạm từ dã cặp nạn được mấy hôm và hiện bác sĩ và nhất là hai cô y tá trẻ đẹp ngày ngày vẫn phải đến tận nhà bóp chân để giúp chủ tịch tập đi đi lại lại cho bình thường. Thành ra người bệnh nhất huyện từ mấy tháng nay vẫn là phó chủ tịch Lương. Khoảng 11 giờ ông Lương vừa rời bàn làm việc bước sang ngả người trên cái sofa kê sát vách để đọc báo thì có tiếng điện thoại reo. Phone di động thì chắc chắn phải là người thân. Ông vừa nằm xuống lại vội buông tờ báo đứng dậy, tiến nhanh lại bàn mở ngăn kéo lấy cell phone, thì quả nhiên người gọi là Hồng Đoan. Ông đưa lên nghe và vui vẻ hỏi ngay, Gì đấy em? Ông vui là vì ông biết sự ân cần của Hồng Đoan. Lắm hôm chả có việc gì quan trọng, nàng cũng gọi điện đến nói vài câu vớ vẩn. Nhưng chủ yếu Hồng Đoan hay gọi, để hỏi ông thích ăn gì trước khi trị dậu sách rỏ đi chờ. Ông thích ăn gì thì dĩ nhiên nàng đã biết từ lâu, hoặc khi ăn sáng trước khi ông đi làm, nàng hỏi là thuận tiện nhất, nhưng nàng cứ chờ ông vào ngồi trong văn phòng phó chủ tịch rồi mới hỏi. Có hôm bí thư tỉnh cùng với chủ tịch Oánh kéo sang ngồi nói chuyện với ông, giữa lúc ba người đang nghiêm túc thảo luận về một chỉ thị trên tỉnh mới đưa xuống thì Hồng Đoan gọi. Ông lường ngưỡng lắm vì người yêu kêu ông trong giữa hành chính. Hồng Chi bí thư tỉnh vốn không bằng lòng ông Lương ngang nhiên sống với Hồng Đoan khi chưa ly dị vợ chính thức. Những đảng viên cấp ủy như bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng công an huyện dù sao cũng phải kiếm đáo để nêu tấm gương về đạo đức cách mạng. Sáng nay theo thói quen Hồng Đoan lại kêu nhưng giọng nàng có vẻ lo lắng. Ừ, "Em phải về Hoài An, mẹ em vừa mới gọi điện, chả biết có việc gì quan trọng hay không?" Nhưng mà em phải đi ngay bây giờ. Ông Lương ngắt lời. Mẹ em đã gọi thì chắc là là là có việc cần mới gặp em. Để anh bảo thằng Thin nó đưa em về. Hồng Đoan cắt ngang. Không, không cần nhờ anh Thin đâu. Em đi ô tô con, từ đây về Hoài An thì đường đi dễ lắm. Em đã lái ô tô một mình mấy lần rồi còn gì. Về đến nơi em gọi điện cho anh ngay. Ông Lương lưỡng lự một chút rồi gật đầu bảo. Ừ thôi em đi đi, nhớ lái xe cẩn thận, chạy từ từ thôi. Nhưng mà tối nay em về hay là hay là ở lại dưới xã? Em cũng chưa biết nữa, thì phải gặp bố mẹ rồi, rồi em mới biết được chứ. Ờ, có gì thì gọi điện cho anh, nhưng nếu về thì về sớm đấy. Đừng có lái xe đi đêm, dưới xã đường hẹp mà ban đêm lại không có điện, nguy hiểm lắm. Rồi ông tắt phone, quăng vào hộp tủ và quay lại sofa nằm đọc báo tiếp. Thói quen của ông từ bao nhiêu năm nay vẫn thế. Cứ ngồi ở bàn giấy độ 2 tiếng là ông lại cần nằm một lúc cho thư giãn chấm mắt đỡ mỏi, chính vì thế ngay trong phòng làm việc của ông bao giờ cũng phải có bộ salon vừa để tiếp khách quen vừa để chính ông nằm nghỉ. Cô thư ký luôn luôn đặt sẵn một chồng báo trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở đầu sofa, những tờ báo mà ông đặt mua hoặc tòa soạn gửi biếu. Ông kéo cái gối kê đầu nằm ngửa, mở giọng tờ nhật báo xem, lướt nhanh vài cái tựa đề chính chả có gì hấp dẫn. Ông quang sang bên cạnh và nhặt tờ tạp chí phụ nữ Lật mấy trang đầu, ông đã bắt gặp hàng loạt hình ảnh những cô gái trẻ đẹp làm quảng cáo cho các công ty mỹ phẩm và thời trang. Ông nhìn chăm chú, một người đều đều có thể bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net